Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Túi to trong tay Đập đến người của Lưu Thanh Chu Thụy Ương, Thụy Ương à Em đừng làm vậy Anh là Lưu Thanh Chu đây Hắn tiếp tục lặp lại tên của mình Lưu Thanh Chu trong thế giới của Bạch Thủy Ương trước kia Thật sự là một cái tên vô cùng quan trọng Nhưng đối với Bạch Thủy Ương của hiện tại mà nói Thì chẳng qua cũng là một cái tên xa lạ mà thôi Lưu Thanh Chu dùng sức giữ chặt hai tay của Bạch Thủy Ương Lấy ảnh từ trong chiếc ví ra đưa cho cô xem em xem rõ đi, rõ ràng chúng ta là quan hệ này. Đèn đường chiếu lên tấm ảnh, trên ảnh có một đôi nam nữ, Bạch Thị Ương liếc mắt một cái nhận ra là chính mình cùng với người đàn ông này. Hai người trong ảnh thân mật hôn nhau, tràn đầy ngọt ngào hạnh phúc. Bạch Thị Ương cầm lấy tấm ảnh, hai tay run lên lấy vậy, cô liên tục xem ảnh cho lại nhìn người đàn ông ở trước mặt mình. Bọn họ từng cùng nhau chụp ảnh thân mật quá mức như vậy, tại sao cô lại không có một chút ấn tượng nào với hắn chứ? Thị Ưng Anh biết là do em bị tai nạn, em không nhớ ra anh. Anh cũng không trách em. Thế nhưng em không thể phủ nhận tình yêu của chúng ta như vậy. Lưu Thanh Chu đau đớn nói, giống như cô đã làm tổn thương vô cùng sâu sắc đến hắn vậy. Thật là xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ rõ. Tôi không biết, tôi không biết. Bạch Thùy Ương không biết, đã từng có một người đàn ông như vậy xuất hiện trong thế giới của cô trước kia. Thùy Ương à, lúc em xảy ra tai nạn, người nhà của em cơ bản đã không cho anh gặp em. Bọn họ kinh thường anh chỉ là một tên họa sĩ quen Họ muốn nhân tai nạn đó cắt đứt giữa chúng ta Muốn em đem cùng với thẩm tương tưởng kia cột vào với nhau Nhưng mà Thủy Ương à Hai chúng ta mới thực sự là người yêu của nhau Anh luôn chờ đợi Nhưng tại sao em lại không xuất hiện Chúng ta hẹn nhau cùng nhau bỏ trốn Anh đã luôn ở nơi đó đợi em Lưu Thanh Chu ôm đầu thống cổ Không ngừng khàn giọng mà gào thét Nước mắt không ngừng chảy ra Thật, thật là như vậy sao Tôi không biết, tôi, tôi không nhớ rõ Bạch Thủy Ương không biết phải làm sao để ăn ủi người đàn ông đang đau khổ vì tình này. Thủy Ương à, cho anh một tiếng có được hay không? Cho anh một tiếng, anh sẽ đưa em đến một nơi, nói cho em chuyện trước kia của chúng ta. Lưu Thanh Chu không ngừng câu khẩn. Bạch Thủy Ương nhìn đồng hồ, hiện tại là 10 giờ 15 nếu trong vòng một tiếng đó có thể giải quyết, thì cô vẫn còn kịp về nhà. Thủy Ương à, bây giờ ngay cả một giờ đồng hồ em cũng không đồng ý cho anh sao? Thôi được rồi, Nhưng chỉ là một tiếng, sau một tiếng tôi phải về nhà. Bạch Thùy Ương miễn cưỡng đáp ứng lời đề nghị của Lưu Thanh Chô. Được, một giờ là đã đủ rồi, cảm ơn em Thùy Ương. Anh nhất định sẽ làm cho em nhớ lại chuyện trước kia. Lưu Thanh Chô không ngừng nói lời cảm ơn. Diễn một màn người lâm ly bi đát của người đàn ông đang đi tới tận cùng đau khổ. Đúng ra thì hắn không nên làm họa sĩ, mà phải trở thành diễn viên mới đúng. Cách bọn họ không xa, một chiếc xe màu lam đậm chậm sãi dừng lại Lưu Thành Chù hình như chỉ cần nhấp mắt một cái đã thấy rõ người ở trong xe. Thủy Ương à, anh có thể cầm tay của em không? Bành Thuyền Ương hơn có một chút khó xử, vừa định từ chối thì hắn đã nắm lấy tay của cô. Thủy Ương à, chỉ cần một chút là được rồi, anh chỉ cầm một chút thôi, anh muốn chắc chắn em vẫn ở bên cạnh anh mà thôi. Một người đàn ông ở trước mặt cô, đang có tâm trạng như vậy, làm cho cô tìm không được lý do để mà cất lời cự tuyệt. Lưu Thành Châu đưa cô đến một căn phòng đơn sơ, chỉ có một cái giường cùng với dụng cụ vẽ tranh. Cô nghe Lưu Thành Châu kể lại một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ, một tình yêu chân thành, chỉ bởi vì khác biệt thân phận, bị sự quấy phá của quyền thế mà chia lìa. Lưu Thành Châu nói, bọn họ gặp gỡ rồi kết bạn với nhau tại khuôn viên trường đại học. Chỉ có cô mới có thể thưởng thức tài năng của hắn. Hắn yêu thức sự xinh đẹp dịu dàng của cô. Hai người nhanh chóng rơi vào lưới tình ở ngoài xã hội. Cô là bạch gia đại tiểu thư danh giá Còn hắn chỉ là một họa sĩ vô danh Cô không cách bỏ mà vẫn luôn yêu thương hắn Nhưng tình cảm của bọn họ Bị cha mẹ cô phát hiện Bọn họ kịch liệt phản đối Thậm chí còn dùng tính mạng để uy hiếp cô Phải buộc cô kết hôn cùng với thẩm tương tường Trước tình huống đó Bạch Thủy Ương chỉ có thể thỏa hiệp Đồng ý kết hôn với thẩm tương tường Lưu Thanh châu nói Sau khi cô kết hôn thì bọn họ đã chia tay Nhưng cuộc sống hôn nhân của cô không hạnh phúc Thẩm Tương Tường không phải là người đàn ông tốt, ngang ngược độc đoán, vô lý, thậm chí còn ra tay đánh cô. Mỗi lần như vậy Bạch Thủy Ương đều khóc lóc đến tìm hắn, dần ra bọn họ lại trở về bên cạnh nhau. Bạch Thủy Ương từng yêu cầu Thầm Tương Tường ly hôn, nhưng hắn không đồng ý. Vậy nên bọn họ chỉ có cách là lựa chọn bỏ trốn. Ngày bọn họ ước hẹn cũng là ngày cô xảy ra tai nạn. Lưu Thành Chu luôn chờ đợi cô ở nơi hẹn của bọn họ, nhưng có chờ như thế nào cô cũng không xuất hiện. Hắn đi hỏi thăm thật lâu, thì mới nghe được tin tức của bị tai nạn mà không thể đến. Sau đó hắn lại đi tìm cha mẹ của cô, hy vọng bọn họ có thể đồng ý, nhưng lại bị đuổi đi. Lô Thanh Châu bị nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.